Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đánh cá thì thấy em nằm gục trên mấy tấm gỗ nổi lên ở giữa sông. Họ vội đưa em lên thuyền, kêu mấy thuyền xung quanh giúp đỡ. May sao, một trong số thuyền viên có người biết chút về sơ cứu. Họ lấy tạm miếng che cột cố định các vị trí gãy. Cha mẹ đưa em đi. Đi cầu cứu thầy lang Chỗ này xung quanh toàn sông nước chẳng có bóng dáng người qua lại. Giờ hỏi mãi người ta mới chỉ về bản đây. Em được một thầy mò cứu giúp.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 em không bị nghén hay đau đớn gì hết. Ông sinh cũng rất dễ dàng, con mình từ lúc sinh ra thiếu sữa mẹ nên gầy gò, còi cọc hơn các bạn. Ông bà phải chạy mãi khắp nơi xin sữa cho các cháu. Lúc còn 2 tuổi, ông ngoại đã dạy võ cho hai đứa, ông nói cho các con tập luyện để có sức khỏe. Trong khi Tử viên rất đam mê với võ thuật thì An Nhiên lại chỉ thích nghiên cứu về các loại cây thuốc, chỉ cần nói sơ qua là con bé nhớ tên hết các loại thảo dược. Trong suốt 1 năm đầu phải nằm bất động trên giường không thể đi lại mẹ là người chăm sóc em từng tí một, ngay cả từ khiên và an nhiên cũng do bà ấy bế ăn cả ngày ông bà có gì cũng dành tất cả những điều tốt đẹp cho mẹ con em thì còn mình 2 tuổi thì bà không may qua đời do bệnh nặng, ông cũng bất sau đó trong một vụ lở núi lúc đó ông đang leo lên núi đảo cổ xâm, chẳng hiểu sao nghe ai kêu cổ này chữa lành vết thương cho em, nên ông mới giấu em đi bằng được Điểm đó chỗ này bị sạt lở đất, lũ về bất chợt nếu không thoát được. Em thường hai người họ lắm, chỉ là gánh nặng cho họ chưa chăm sóc ông bà được ngày nào. À Tử Văn, cha chính là người dạy võ, cậu và tự cự ngồi nhỏ đấy. Quay chuyện bàn. Sơn Biển, cha nói với em, lúc sinh con ông bà có hỏi em muốn đặt con tên gì, em nói bé trai nên đặt là Trịnh Tử Kiên.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 Cứ mỗi sáng cha lại kêu tử kiên dậy thật sớm chạy một vòng khắp bàn Rồi luyện tập các chiêu thức Cha nói về giàn luyện nhiều sau mới giỏi giống như cậu được Lúc nào cha cũng lấy cậu làm hướng cho con mình Do sức khỏe em yếu, mẹ cũng vậy Quanh năm đau ốm mà đây đường núi hiểm trở lý lại rất khó khăn Em nhớ những in câu nói của cha trước lúc nhắm mắt còn cứ ở yên đây chờ đợi nhất định sẽ có ngày tử văn đến đón ba mẹ con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 Còn hai tháng nữa là ngày giỗ đầu của cha rồi. Cha lúc nào cũng lo lắng, tính toán từng đường đi nước bước cho em. Giá như bây giờ cha còn sống gặp được cậu. Thấy hai đứa con chúng mình đã khỏe mạnh chắc cha sẽ vui lắm. Mà sao người tốt lại cứ gặp tai ương hết nạn này sang nạn khác vậy hả cậu? Người xấu thì chẳng bị sao cả, họ vẫn sống thọ, sống tốt tới cuối đời. Tử Văn buốt nhẹ mái tóc của vợ thầm thì. Em nghĩ đi. Giống như vào một vườn hoa Những bông nào đẹp nhất, thơm nhất, tình túy nhất Người ta sẽ ai đầu tiên Còn bông xấu héo úa bao giờ cũng đẻ từ cuối cùng Thực ra trên đời này luôn tồn tại luật nhân quả Nhưng nó thường đến muộn Làm con người lầm tưởng rằng không có Kiếp này chỉ là phủ du Tạm bỡ kiếp sau mới là mãi mãi bởi nên vợ chồng mình từng phụ sự kỳ vọng của cha Hãy sống thật hạnh phúc Cùng nhau nuôi các con thành tài Ở trên trời, cha mẹ sẽ luôn dõi theo và phù hộ chúng ta. Cả tình mím chặt môi sụt rồi. Em biết rồi. Tôi quên chưa nói về em. Lăng minh cũng ở gần chỗ này. Cha cậu ấy mất rồi, cậu ta và mẹ với em gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net